các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tách cảnh sán sáng đi trên đường nối thủy tinh có cô mặc đồ con rối bị sự cố trang phục mà loạn choạng ngã xuống không bò dậy nổi còn có quan xin quay quá nhiều đam bế mất mặt là cô còn ở một cái và liền cảm thấy mặt mình cũng đã vứt xuống thái bình dương rồi cô ngẩng đầu lên thấy cha Mám cũng đang nhìn màn hình điện thoại vừa vàng úp người màn hình lên ngực hùng Dựa nói không cho phép nhìn nhắm mắt cha Mám so sánh đôi tay mềm mại của cô Thuận theo nhà mắt lại Lâm mi khé run Tay Vân niên cua cua trước mắt anh Thấy anh không phản ứng Mới an tâm cúi đầu lấy điện thoại Hít sâu một cái Lướt xuống bình luận phía dưới Đúng là một em gái đáng yêu Nói lên rồi, nói lên rồi Cầu Linh Quê em ma cô gái này không phải nặng tay sao già vờ giỏi ghê Là kiên chủ nào muốn nâng đỡ người mới đây mà Mấy người chơi cũng nhường cô ta Là một không đánh lại cô ta chợt chợt. Mắt lầu trên bị mồ đúng không Rất rõ ràng là cảnh sán sán dẫn đầu cô lập cô ấy đó Nhiệm vụ chưa bàn bạc đã ra cho cô ấy làm rồi Diễn à Thật ra tạo Diễn á Bằng kỹ thuật diễn xuất trong linh nghi chuyện sao Lầu trên chính xác ha, ha. Có bị bệnh không Ai cô lập cô ta chứ Tính cách cô sáng sán nhà tôi Không thích lấy lòng mấy con gà rừng chẳng biết chui đâu ra Lầu trên có đáng lắm luôn á Ôm sáng sán Từ chỗ nâng đỡ hay trà đạp Phổ cập tin tức một chút Vân yên nàng tay trong linh nghi chuyện Weibo là A còng tôi là Vân Yên À đây là tẩy trắng sao Cô ta phá hủy linh như chuyện rồi Lên sâu tạp ký thì tẩy trắng sao Em gái này quay sâu tạp ký tạm được Kỹ thuật diễn xuất cần tôi luyện Tiếp tục cố gắng Cô ấy lại hại ghê Lần trước tôi dẫn ba mẹ đi đường núi Thủy Tinh Một đại nam nhân 200 cân như ba tôi Còn sợ đến mềm chân Đoán chừng là uống rượu đến mơ hồ rồi ha há Vân Yên không thể không thừa nhận Đúng là cô uống nhiều rồi không biết mình đang làm cái gì mới dám đi đường núi bằng thủy tinh. Bây giờ để cô lên, chân cô cũng mềm. Điện thoại lập tức lại vang lên. Lần này chua Mạn Chi khắc chế không ít, hắn giọng một cái. đang chơi Weibo sao? Vân Nhi gật đầu một cái, hậu chi hậu giác kịp phản ứng chị ấy không nhìn thấy, ừ một tiếng. em đang mà trên Weibo đi, đừng để fan cho đó là tài khoản chết. hôm nay đến sớm một chút, chọn thời gian mở livestream. Vân Nhi ả một tiếng, Chua Mạn Chi lại dặn dò cô. Hôm nay ra ngoài chú ý một chút Đừng để người ta nhận ra Cũng nên tìm một trợ lý Bây giờ em không có trợ lý thì không tiện Không cần Vân Nhiên vội vàng cự tuyệt Chị Chu, em chọn được người rồi Chu bạn chia cao mày Tìm được rồi, là ai Vân Nhiên liếc mắt nhìn chầm ám Còn đang ngoan ngoan nhắm mắt Khóe mệt không tự chủ lỗi ý cười Bạn trai em, chầm ám Vân Nhiên dùng số điện thoại di động Tìm lại mật mã Weibo, Đăng một tin Weibo. Chào mọi người, tôi là Vân Yên Rất nhanh, có một đám người bình luận xe bài trước Có người mắng, có người bày tỏ Vân Yên nhìn chín chín cộng thông báo Cảm thấy cực kỳ mơ hồ Chẳng qua chỉ quay một web sau mà đã hot Đinh Điện thoại di động, lại nhảy ra một tin nhắn Vân Yên nhớ đấy là số cuộc vô tự kiệt Có thời gian ăn cơm chung không? Cùng anh về thăm nhà mẹ anh một chút đi Bà rất nhớ em Anh biết em không kết hôn Lần trước là em giận anh, giữa chúng ta có hiểu lầm, nói rõ ràng được không? Vân Nhiên à Anh sáng bị ngăn trở, Vân Nhiên ngẩng đầu lên là trở mắm tới Anh còn chưa mở xong quần áo, gió ràng lộ xương quay xanh, gương mặt lại lùng chừng cô Anh làm gì vậy? Vân Nhiên xóa tỉnh nhắn, nhìn thời gian rồi ngừng đầu liếc anh một cái Mặc đồ cho xong đi, chúng ta rất mội Trở mắm thở ơ Vân Yên bất dĩ Thành điện thoại di động xuống Nếu có áo anh Để anh cúi người xuống Sau đó gài từng nút áo lại cho anh Chút nữa Dẫn anh tới công ty Anh phải ngoan ngoãn đi theo tôi biết không Không cho phép chạy lung tung Vân Yên nâng đầu lên Cạ chắn vào cầm cổ anh Người xa lạ nói chuyện với anh Anh cũng đừng trả lời Nếu như có người hỏi anh là ai Thì anh nói anh là trợ lý của tôi Biết nói trợ lý không Biết nói tên tôi không Vân Yên bông tha Thời gian không còn sớm, cô thu thập xong chuẩn bị ra cửa. Trước khi ra cửa, tìm hai cái khẩu trang duy nhất cho cô và trẻ mám mỗi người đeo một cái. Vân Yên cầm chìa khóa lên, quá cửa xuống lầu. Đi chưa được mấy bước, phía sau nghe thấy trẻ mắm kêu một tiếng. Vân Yên. Vân Yên ngẩn người, quay đầu. trẻ mám nâng cánh tay lên đường tới, giọng cực kỳ bất mãn. Tay. Vân Yên dắt trợ lý mới của mình xuống lầu bất ngờ nhìn thấy xe của chú Mạng chi ở phía dưới cửa kính xe chậm rãi hạ xuống chú Matti tháo kính dâm xuống còn mấy thân thiện liếc chấm... nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net